Cũng nên là Phượng Nam bọn họ có lần này hảo mệnh, hoa khỉ quân bọn họ vừa vận đều lần này tiến đến nắng sớm tinh trên tinh hạng, bọn họ lần này có thể tới, cũng là đem ở trên địa cầu sự đều an bài hảo, mới nghĩ chào người. Đến nỗi chào ai, kia còn dùng đoán sao, tự nhiên là Phượng Nam cùng lánh vũ thương, hơn nữa tới cũng không phải là có hoa khỉ quân bọn họ, chính là Phượng Nam ám vệ lần này một cái không rơi cũng toàn theo tới. Nếu không phải Phượng Dung bị Phượng Ba đẻ nặng muốn học tập quản lý Phượng ra sự vận, lần này tiểu gia hỏa cũng sẽ lặng lẽ theo tới. Muốn hỏi Phượng Dung cảm thấy sẽ như thế nghe lời, còn không phải toàn vì hắn tỉ tỉ. Ai làm Phượng Ba nói, về sau Phượng gia tộc trưởng chính là Phượng Nam, nếu nàng không có cái có thể tin hảo giúp đỡ, kia nhất định sẽ rất bận cũng rất mệt. Kết quả tưởng cũng biết, nào đó một lòng muốn vì tỉ tỉ tỉ không hoa trực tiếp liền căn câu. Hoàn toàn không biết nhà hắn tỷ tỷ đại nhân những năm gần đây đã sớm âm thầm đem một bộ phận nàng cảm thấy không tồi Phượng ra đệ tử bồi dưỡng thành tài, đã có thể buông tay làm cho bọn họ quản lý gia tộc sự vật, nếu không, Phượng Ba cũng không có khả năng như thế tùy tâm còn có thể trói định cùng vị diện nhiệm vụ. Phượng Vô Hàn sở dĩ không cho Phượng Dung đi theo, kỳ thật chỉ là không nghĩ Phượng Dung quá gián Phượng Nam, hắn này đương cha đều không thể bồi, nào đó đương đệ đệ cũng không thể cùng hắn đoạt nổi bật. Đối này hết thể đều không biết Phượng Nam, ở ngày hôm sau nghe được một cái thực bất đắc dĩ tin tức, nàng cũng không biết nên không nên cảm thán hoa khỉ quân bọn họ điểm qua bối. Từ địa cầu đến nắng sớm tinh tinh hạm thế nhưng ở nửa đường ra vấn đề, sáng nay liền ngừng ở chín hào trạm không gian, nghe nói muốn 10 ngày tả hữu mới có thể tu hào tinh hạm, như thế rõ ràng tinh hạm trục chặt rõ ràng chính là có dự mưu, phải biết rằng công cộng tinh hạm đều là xuất từ trưởng lão các hạ sản nghiệp. Vô luận việc này là ai động tâm tư làm kia tinh hạm hạm trưởng làm như vậy, Phượng Nam đã ở giao cánh nhắc nhở hạng, sớm có ứng đối phương pháp. Phượng Nam những năm gần đây trên tay thật nhiều đồ vật đều chưa từng lấy ra tới dùng quá, nhưng không đại biểu nàng những cái đó tại vị mặt giao dịch trung đổi đến đều là giống nhau vật phẩm. Đối với giao cánh loại này vạn sự đều phải giúp chủ nhân tưởng tốt chuẩn bị tốt hệ thống quảng gia, đã sớm đem sở hữu vật phẩm thuộc tính đều phân tích hảo, mà lần này vừa lúc có một kiện dùng một lần đạo cụ là thực thích hợp dùng đó chính là không gian môn cái này không gian môn chỉ cần có hai phương vị trí toa độ liền có thể khởi động đương môn khởi động sau là có thể trực tiếp liên thông thượng hai mà này môn ở khởi động sau chỉ có thể dùng mười lăm phút liền sẽ biến mất này đạo cụ cũng không phải là giao dịch là có thể được đến đó là phượng nam ở lễ bao trung được đến nếu không phải dùng một lần Phượng Nam còn không đem nó trực tiếp sắp đặt ở nắng sớm tinh nội. Lạc hưu đại thúc, ta đã thu được đầu NAO phát thư mời, này mặt trên có một đoạn lời nói thực đặc biệt, có phải hay không chúng ta nếu có thể càng sớm tới trưởng lão các đưa tin, thông qua khả năng lớn nhất. Phượng Nam chút nào không che giấu đem đầu NAO chia chính mình thư mời chụp hình truyền cho đang cùng nàng liên lạc mô đại thúc. Đầu NAO đại nhân phát thư mời thế nhưng bỏ thêm như vậy một cái, xem ra, các ngươi vận khí không tồi chẳng qua các ngươi tốt nhất có thể là năm người cùng nhau tới muốn chỉ có các ngươi hai người trước tiến tới cho dù có cái gì cũng sẽ giảm đi không ít lạc hữu nói có chút hàng hồ đáy mắt lo lắng cũng không che giấu thực hiện nhiên hắn đã biết mộ vị hoặc là nào đó đồng liêu làm cái gì không có việc gì ta cùng vũ thương liền phải tới chủ tinh phượng nam có chút lời nói chưa nói nàng không phải không tin lạc hữu Mà là lúc này bọn họ sở hữu hành động đều nên là ở đầu não giám sát chung, ai sẽ biết có phải hay không, có người nương đầu não chính nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Đương nhiên, đầu não đại nhân là không có khả năng chỉ vì nào đó người phục vụ, có chút có thể mượn đầu não nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng là phải có thực hảo lấy cớ mới được, mà liền tính nhìn chằm chằm, cũng muốn hắn có thể hay không ở đầu não theo dõi hạ làm chút cái gì, nàng không nói ra tới. Tự nhiên là muốn chính đại quang minh đánh nào đó người mặt. Hảo, ngươi bao lâu đến, ta đây liền đi tiếp ngươi. Không cần, chúng ta liền phải tới trưởng lão các chính lâu. Bởi vì bọn họ lần này có đầu náo cấp thư mời, chủ tinh đối với bọn họ tư nhân phi thuyền tiến vào không có ngăn trở, làm cho bọn họ thuận lợi tới trưởng lão các chính lâu ngoại quảng trường chỗ. Sở dĩ như thế đơn giản liền tới đến này. Còn không phải bởi vì chính lâu chỉ là giống nhau trưởng lão các nhân viên công tác đại địa phương, bọn họ liền tính thông qua đầu não giám sát cửa thứ nhất, cửa thứ hai cũng không phải đi lên liền đến trưởng lão các nội tiến hành, bọn họ trước hết phải làm chính là đến trưởng lão các chính lâu đưa tin. Đường lãnh vũ thương lôi kéo phượng nam tay nhỏ ra phi thuyền thu hồi nó, liền thấy được cũng từ một khác giá phi thuyền trung ra tới lạc hưu đại thúc, thật không nghĩ tới đại thúc vì nên đón bọn họ trực tiếp liền khai phi thuyền lại đây. Ngươi nhà đầu này tới cũng quá nhanh, còn hảo ta vô dụng huyền phủ xe lại đây. Lạc hữu vừa thấy đến phượng Nam, nghiêm túc biểu tình nhu hòa không ít, hắn bước nhanh đi vào phượng Nam bên người thấp giọng nói, các ngươi làm như vậy đến không có gì, chỉ là tiểu tâm đến lúc đó sẽ có người nói nhàn thoại. Nói chúng ta ích kỷ, không bận tâm bạn tốt, không có tổ chức tính, vẫn là nói chúng ta máu lạnh vô tình, quá mức tự mình giống như nói cái gì đều là vì làm chúng ta hắc hồng đứng lên đi phượng nam ngữ khí mang theo một chút trêu chọc người a lạc hữu nghe ra nàng trong giọng nói nhẹ nhàng cũng liền an phận không ít đi thôi ta mang các người đi trước đưa tin đại thúc chờ hạ chúng ta người còn không có tới toàn phượng nam mỉm cười nhìn về phía đã gần ngay trước mắt kim loại đại lâu nàng vươn tay một cái tiểu xảo màu bạc môn hình món đồ chơi xuất hiện ở trên tay nàng Liền đem nó phóng tới trên mặt đất, liền thấy kia tiểu xảo màu bạc môn hình món đồ chơi nhanh chóng lớn lên. Thực mau một cái bình thường quang môn xuất hiện ở trước mắt, cùng thời gian đại ở trên tinh hạm hoa khỉ quân bọn họ ba người đã sớm nhận được căn bài, đang xem đến trong phòng xuất hiện quang môn khi, bọn họ nhìn nhau, không chút. Do dự liền một đám đi vào quang bên trong cánh cửa. Lạc hưu tận mắt nhìn thấy đến nam cung thiệu, kiều trúc ngai, hoa khỉ quân ba người từ quang bên trong cánh cửa đi ra. Hắn kinh ngạc nhìn này thần kỳ không gian môn, còn tưởng đi vào thử xem khi, lại thấy phượng nam tay nhỏ một phách hảo hảo quang môn liền như đã chịu đòn nghiêm trọng, toàn bộ rách nát. Tốt như vậy đồ vật, nha đầu ngươi như thế nào liền hủy? Lạc hữu tướng quân, đây là dùng một lần đồ dùng, là chúng ta đánh đồ đẳng thú tuân ra tới không gian đạo cụ, chỉ có thể dùng 15 phút. Tiêu trúc ngai cười ôn hòa, ngữ khí lại là mang theo tiếp nối mà tiếp tục nói vốn dĩ này đạo cụ là muốn bắt được lần này đấu giá hội không nghĩ tới ai tiêu trúc nhai lời này vì sao ở đây hiểu biết hắn mấy cái tiểu đồng bọn đồng thời ở trong lòng vì nào đó tính kế bọn họ bi ai một giây hãy chờ xem tiểu gian thương là sẽ không bạch bạch lãng phí bất luận cái gì nhưng lợi dụng phỏng chừng lúc này đều không biết có bao nhiêu âm thầm nhìn chằm chằm trong lòng lấy máu không nghĩ tới đồ đằng thú còn có thể ra tốt như vậy đạo cụ lạc hiu đến không nghĩ nhiều Ở hắn xem ra, chỉ cần dùng ở thích hợp địa phương, so cái gì cũng tốt, mà hắn cảm thấy này không gian môn dùng ở chỗ này, quá hảo bất quá. Chương 527, trưởng lao xếp hạng. Vũ trụ liên minh chủ tinh thượng không có bí mật đáng nói, Phượng Nam lấy ra tới không gian môn tự nhiên không có khả năng ở phát huy nó công hiệu sau liền yên lặng xuống sân khấu, này cũng không phải là Phượng Nam bọn họ sở muốn kết quả. Tuy như, lúc này ngươi vừa lòng Vốn dĩ bọn họ như bình thường tiến hành cửa thứ hai đều không thấy có thể toàn quá. Ngươi lại tự mình làm những cái đó không nên có hành động, còn làm đầu nào phát hiện. Hiện tại đầu nào đã hướng trưởng lão cắt phát ra cảnh cáo, còn nhận đồng ngân hà tinh hệ kia 5 người thông qua cửa thứ hai. Việc này ngươi nói như thế nào? Thủy Như nhưng không chỉ là một việc này làm quá mức, kia không gian môn nếu không phải hắn tự mình làm như vậy nhiều động tác nhỏ hiện tại phỏng chừng đến đưa đến lạc hưu trên tay kia không gian môn thế nhưng có thể chuyển được như vậy xa còn duy trì 15 phút, thật đến bây sau, vốn nên sẽ có trọng dụng mới đúng. Ta cũng cho rằng Thủy Như lần này làm quá mức đầu, nếu chỉ là nho nhỏ lão nhân khảo cha hạ nhân ra còn chưa tính, thế nhưng cùng tinh hạm trường làm ra như vậy làm người khinh thường việc, này đã không phải tiểu đánh tiểu náo loạn, có thể nói là ở vi phạm trưởng lão các công pháp. Hảo, lần này Thủy Như thế nhưng ngươi đã làm ra này đó, kia kế tiếp ngươi liền xuất chiến đi, Lấy ngươi xếp hạng còn có trưởng lão chi vị, nếu ngươi có thể giữ được không bị bọn họ đánh bại, kia lần này sự liền như vậy tính, ngược lại, Thủy Như, ngươi nên minh bạch hậu quả. Đại trưởng lão một mở miệng, còn ở mở họp chung 20 vị trưởng lão lập tức đều an tính lại, bọn họ đối bảy trưởng lão Thủy Như làm sự đều âm thầm cảm thấy thực xuẩn, chỉ là không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ như vậy tàn nhẫn. Bình thường, cửa thứ ba chỉ cần tân nhân chỉ cần cùng trưởng lão các nội xếp hạng cuối cùng trưởng lão đối chiến liền nhưng, lúc sau muốn tăng lên xếp hạng, liền phải y theo trưởng lão các công pháp mỗi năm chỉ có một lần cơ hội. Hiện giờ đại trưởng lão lời này có thể nói ở an bài năm cái cuối cùng khảo hạch người ngoại, cũng đem thủy như thêm vào đưa đến soát xếp hạng vị trí thượng, không phải bọn họ xem thường thủy như năng lực, ai làm cho bọn họ đã rõ ràng biết địa cầu tới năm cái người hoa chung. Có hai vị thực lực đều có thể cùng bọn họ này trước năm vị trưởng lao nhưng đối lập như vậy đẩy ra đi Thủy Như, rõ ràng chính là cho nhân ra đưa xếp hạng. Vẫn luôn không có mở miệng hôi phát trưởng nhị nam tử âm trầm mặt đang nghe đến đại trưởng lao nói sau, mãn kinh ngạc mà nhìn về phía thủ vị thượng lao giả, hoàn toàn không thể tin đại trưởng lao thế nhưng lần đầu tiên không bán hai giá dùng ở trên người hắn, bọn họ như thế nào cũng là ở chung mấy trăm năm lão đồng bọn. Hắn như thế nào có thể nói từ bỏ liền từ bỏ hắn Thật đúng là sinh ra chủ tinh nhất vô tình chấp pháp giả a. Đại trưởng lão mặt mày mạc đạm đối thượng Thủy Như không thể tin hai mắt Lanh đạm nói, không cần hoài nghi Đây là ta cùng đầu não cùng nhau nhằm vào ngươi lần này sự làm ra trừng phạt Ngươi ở làm trước nên minh bạch, Thân là trưởng lão các một viên lúc ban đầu sứ mệnh là cái gì Đại trưởng lão vẫn là đại trưởng lão Ngài không có phải bảo vệ tộc nhân cũng không có để ý gia tộc cùng tinh hệ, có thể không hề tư tâm. Thủy Như lánh ngạnh mở miệng, lại cũng rõ ràng hắn không thể lại cho chính mình bên này treo chọc. lần này sự hắn căn bản là không nên vì phía chính mình mà ra tay. Thủy Như, chúng ta đều là giống nhau, đều có hậu bối muốn lại đây khảo hạch, cũng chỉ vì kia hữu hạn danh ngạch lo lắng, nhưng ngươi cũng không cần quên ngân hà tinh hệ gia nhập cùng tăng lên, làm lần này trưởng lão cắt cũng gia tăng rồi mười người dựa theo địa cầu liên minh công hiến liền tính bọn họ thật chiếm năm vị trí cũng không nên có gì không thể chính là như vậy chúng ta còn nhiều ra năm cái danh ngạch không phải chính là nhân ra địa cầu liên minh làm nguyên bản tân tiến hóa tinh ở ngắn một năm sáu trong năm liền trở thành bốn cấp văn minh tinh hệ còn bởi vì ngân hà tinh hệ thuộc về nguyên tố tự nhiên tinh hệ làm trưởng lão các lập tức nhiều ra mười cái tinh vị liền tính phân đi một nửa kia cũng là hợp lý lại nói nhân ra đều là một quan quan khảo hạch lại không phải đi cửa sau ngươi như vậy liền bất mãn giống chúng ta này đều không có nhưng tham gia khảo hạch hậu bối không phải càng bất mãn lần này thông qua cửa thứ nhất có hai mươi người lấy bọn họ năng lực nghĩ thông suốt quá hai ba quan khảo hạch đích sắc không bằng thân là nguyên tố sư người địa cầu ưu thế nhiều các ngươi đều chú ý tới việc này lại không có phát hiện kia nhiều ra tới tinh vị có cái gì đặc biệt Liên ở Đại trưởng Lao nhắc nhở mở họp chúng trưởng Lao Khi, Phượng Nam bọn họ cũng ở Lạc hưu giải thích hạ rốt cuộc đối vũ trụ liên minh trưởng Lao các có càng sâu nhận thức, nguyên lai trưởng Lao các không chỉ là giám thị toàn bộ vũ trụ liên minh sở hữu tinh hệ, còn có ổn định tẩm bộ này phiến vũ trụ có sứ mệnh. Như bọn họ này đó cường giả, được đến nhiều ít năng lượng tất cả đều đến từ vũ trụ tự do năng lượng, ở bọn họ cường đại sau, tự nhiên cũng có thể nói là thiếu này phiến vũ trụ một phần nhân quả. Trưởng lao các nội có một chỗ tên là tinh vị cung, nơi đó là này phiến vũ trụ trưởng thành chứng kiến chỗ, cũng là khống chế này phiến vũ trụ chân chính nơi. Phía trước giả đến nhị tinh hệ giáng cấp, tinh cầu rời đi, còn có ngân hà tinh hệ tăng lên, này hết thảy thao tác chỗ đều là ở tinh vị trong cung tiến hành. ở làm những việc này khi sở hữu tinh vị thượng đều cần phải có một vị trưởng lao thôi hóa lực lượng của chính mình. Tinh vị trong cung vũ trụ mỗi một lần trưởng thành. Đều sẽ xuất hiện tân tinh vị, hiện giờ nhân ngân hà tinh hệ trưởng thành, nhiều ra 10 cái tân tinh vị, 160 tinh vị, làm cho cả tinh vị cung cách cục đã xảy ra tân biến hóa. Song tinh vị xuất hiện, phượng nam thon dài trắng non tay nhỏ nhẹ điểm thượng cái chán, nàng không nghĩ tới đầu não sẽ một lần cho bọn họ năm cái danh ngạch còn có như vậy cái nội tình. Thiên ám song tinh vị, thật là kỳ quái, khó trách phía trước nàng cùng giao cánh như thế nào cha đều lộng không rõ trưởng lão các tồn tại ý nghĩa hiện tại nàng đến là đã hiểu ân bình thường tới nói việc này ở các ngươi năm người gia nhập đến trưởng lão các là không thể nói nhưng thủy như làm sự làm đầu não trực tiếp phán định các ngươi thông qua cửa thứ hai đối với cửa thứ ba vũ lực khảo hạch lấy các ngươi năm cái tiểu gia hỏa chiến lực căn bản là không cần đánh cũng biết kết thúc đi lạc hưu cũng là đối nguyên tố sư loại này đặc biệt cường giả có chút hâm mộ Lạc Hưu tướng quân, ngài nói trưởng lao xếp hạng, có phải hay không chúng ta trở thành trưởng lao sau, tân nhân ở đầu trong một tháng, là có một lần khiêu chiến cơ hội. Nam Cung Thiệu hẹp dài mắt đào hoa lần đầu tiên thiếu mị họa nhân tâm yêu mị, nhiều phân chút hơi thở nguy hiểm, đối với lần này bị tính kế sự, lấy hắn tính cách như thế nào sẽ bỏ qua người nọ. Cùng Nam Cung Thiệu có đồng dạng ý tưởng nhưng không chỉ một người. Bọn họ còn ở tính kế muốn như thế nào lợi dụng lần này khiêu chiến làm cái kia hạ độc thủ thủy như thế nào khi, hoàn toàn không biết trưởng lão các nơi đó đã cho bọn họ báo thủ cơ hội. Đại trưởng lão cùng đầu não sẽ trực tiếp cho phượng nam bọn họ báo thủ cơ hội tốt, rõ ràng chính là không cho phượng nam bọn họ lợi dụng thủy như sự, làm trưởng lão các đại tẩy bài, một cái lịch duyệt thâm, một cái năng lực phân tích cường, đối mặt hắn cùng nó theo dõi đã nhiều năm một đám lòng dạ hiểm độc đảng một người một đầu nao muốn còn không hiểu biết phượng nam bọn họ bản chất liền nói bất quá đi chương năm trăm hai mươi tám đoạt tới hương đương phượng nam bọn họ thông qua cửa thứ ba khảo hạch thực chiến sau biết có thêm tái khi thông minh năm người lập tức liền suy nghĩ cẩn thận trưởng lao các làm như vậy nguyên nhân chính cái gọi là thượng có chính sách hạ có đối sách liền tính là minh bạch trưởng lão các tưởng lấy thủy như một cái tới đỉnh nồi Việc này bọn họ cũng sẽ không chỉ tính ở Thủy Như trưởng Lão một người trên người, bọn họ mới không tin ở Thủy Như làm những cái đó sự khi, liền không có mặt khác trưởng Lão phát hiện, liền tính mặt khác trưởng Lão không có chú ý tới, làm đại trưởng Lão vị này không có khả năng một chút đều không hiểu rõ. Thứ bảy vị trí, vị kia có phải hay không ở trưởng Lão các co thực quyền, vừa lúc quản lý nhân viên điều động này một hồi, Lãnh vũ thương nói ánh mắt nhìn về phía hoa khỉ quân có chút lời nói không cần phải nói minh bạch bọn họ năm người ăn ý chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu hoa khỉ quân ôn nhã cười nhẹ nhàng mà gật đầu không khó mặt khác mấy người nghe vậy nhìn nhau cười đều lui về phía sau một bước thập phần minh sắc làm trưởng lão các một chúng lao nhân minh bạch bọn họ sẽ không tới xa luân chiến gì đó thứ bảy tịch chính bọn họ đã phân hảo đến nỗi hoa khỉ quân theo như lời không khó nhưng không chỉ là đối phó thủy như loại này nhãn hiệu lâu đời cứng giả càng là là ám chỉ thủy như trên tay quyền lợi hắn muốn đoạt lấy tới cũng không phải việc khó hoa đại hội trưởng loại này tự tin cũng không phải là đến không từ nhỏ đến lớn hắn sở học tập sở tiếp xúc đều là trở thành một người xuất sắc nhất quản lý giả bọn họ không có muốn khống chế toàn bộ trưởng lão các nhiên lại cũng sớm tại biết trưởng lão các tuần khi cũng đã âm thầm chuẩn bị chiếm trưởng lão các mấy chỗ quan trọng ghế Có thể nói, Thủy Như lần này hành vi đối phượng nam bọn họ tới nói là cái tốt nhất cơ hội, làm phượng nam bọn họ có thể hướng thực quyền ghế trưởng lao vươn ma chảo, từ này có thể thấy được không gian môn lãng phí còn không coi là cái gì. Mắt thấy hoa khỉ quân cùng Thủy Như tiến vào tới rồi lôi đài trung, phượng nam cái thứ nhất ánh mắt phóng tới tam trưởng lao chỗ, đạm đạm cười nói, tam trưởng lão, có không tiếp thu ta này tân nhân tiểu nha đầu khiêu chiến. Ngồi ở tam trưởng lão bên nhị trưởng lão nghe vậy, còn không đợi tam trưởng lão có điều hành động, hắn thâm trầm hai trong mắt đối thượng Phượng Nam sâu thẳm tinh ngục, rõ ràng là điểm mỹ tươi cười, nhưng nàng đấy mắt phản phất có thể đem người nhìn thấu xa cách mới là nàng đối bọn họ chân chính thái độ. Người! Tam trưởng lão ở kinh dận chung phục hồi tinh thần lại, hắn có thể lên làm tam trưởng lão, cũng không phải là không đầu óc, từ lời này hắn nào còn không rõ, này Phượng Nam rõ ràng chính là ám chỉ hắn. Nàng sẽ vào lúc này chọn thượng hắn, chỉ là hắn phía trước khinh thường nàng lời nói, nàng đã nghe được, vô luận nàng là như thế nào nghe tới, nàng lần này khiêu chiến liền tính là không phải tân nhân đặc quyền, nàng cũng tìm được một cái thực hảo lý do tìm tới hắn vị này tam trưởng lão Cũng bởi vì mọi người đều minh bạch nội tình, hắn hiện tại căn bản là không thể dùng bất luận cái gì lý do cự tuyệt lần này khiêu chiến, mặt khác không nói, liền tính này phượng nam thua, cũng sẽ không bị mặt khác trưởng lao xem thường hiện tại tất cả trưởng lão đều chỉ biết cho rằng nàng đây là vì chính mình tôn nghiêm mới đưa ra khiêu chiến đi. Phượng Nam nhìn ra tam trưởng lão tức giận, tươi cười chung nhiều ti huyết tinh, gàn từng chữ một, ta biết trưởng lão các trung nữ tính trưởng lão rất ít, như ta như vậy liền càng là dễ dàng bị xem thưởng, nhưng, tam trưởng lão không cần quên ta thân phận, làm ngân hà tinh hệ đệ nhất nhân, ngươi những lời này đó ở đầu não lưu lại ký lục, này đã không đơn giản là cá nhân vấn đề đại trưởng lão bất đắc dĩ mà lắc đầu đối với tam trưởng lão gây họa kia há mồm hắn cũng không biết muốn nói gì tay ở mở họp khi liền như vậy xưng hô một vị tinh hệ đệ nhất cường giả liền tính tiểu nha đầu không vì chính mình cũng sẽ vì ngân hà tinh hệ địa vị đưa ra khiêu chiến ai làm hắn xú miệng chọn thứ chính là nhân ra tinh hệ đệ nhất nhân lúc này sở hữu trưởng lão còn không do phượng nam bọn họ kịch bản nếu tam trưởng lão không ứng chiến phượng nam bọn họ tự nhiên là có thủ đoạn buộc hắn ra tay nhiên lúc này ai còn có thể giúp tam trưởng lão hòa hoãn đẩy đi khiêu chiến ha ha, biểu suy nghĩ chờ phượng nam cùng tam trưởng lão khâu ngươi lao chiến ở bên nhau khi phía trước một trận chiến chỉ là ứng phó một chút phượng nam mới lấy ra nàng thật bản lĩnh lúc này trưởng lão các tất cả trưởng lão mới rõ ràng nhận thức đến phượng nam là danh đế giả năm mươi chín cấp nhiều hệ nguyên tố sư vì sao đầu não nơi đó không có người tiến giai đế giả ký lục. Ở tam trưởng lão chật vật tránh đi Phượng Nam lôi bạo sau, hắn phẫn nộ hỏi ngược lại, ở hắn xem ra, nếu hắn sớm biết rằng này Phượng Nam trở thành đế giả cấp bậc, nào còn sẽ kêu một người đế giả nguyên tố sư vì tiểu bạc nữ A. Phượng Nam không để ý đến tam trưởng lão ngu ngốc vấn đề, nhất chiêu đem hắn đánh hạ lôi đài sau, mới đối với đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đạm đạm cười, được rồi cùng thế hệ lễ sau. Trực tiếp xuống đài. Đối mặt phượng nam loại này bao hàm quá nhiều hàm ý thi lễ, bọn họ cũng cùng nhau trở về cùng thế hệ lễ, cho thấy tán thành nàng hiện tại tam ghế trí. Đã hàng đến đệ tứ ghế tam trường lão, Nga, là tứ trưởng lão khâu ngươi áo chính tức giận chính mình bại bởi hơn 20 thiếu tiểu nha đầu khi, lại không biết, càng sâu đả kích còn ở phía sau chờ hắn. Khâu ngươi áo trường lão, ngài phía trước hành vi liền tính ta ái nhân đã vì chính mình đòi lại công đạo. Nhưng làm nàng một nửa kia, ta cũng nên vì ái nhân bị nhục hướng ngươi đưa ra khiêu chiến. Lãnh vũ thương lửa cháy đổ thêm dầu thực cấp lực, lý do cũng là làm người chọn không ra thật xấu. Khâu ngươi háo liền tính không nghĩ tiếp này đệ nhị chiến, cũng không phải khả năng. Đối mặt 77 cấp toàn năng hành ám hệ nguyên tố sư, tưởng cũng biết hắn kết cục sẽ thành cái dặn gì. Muốn nói phượng nam và mặt dùng chính là mau chiêu, chỉ dùng thất chiêu liền đưa khâu ngươi háo ra lôi đài. Lãnh vũ thương đấu pháp chính là ngược tâm, hắn không cần công, cũng không cần đại chiêu, chính là cùng khâu ngươi háo trưởng lao háo thể lực. Loại này hai cái xa công hình, một hai phải tới gần chiến đấu pháp, đối với giống khâu ngươi háo như vậy nhãn hiệu lâu đời cường giả, liền có chút khi dễ lao nhân hiền nghi. Đường lánh vũ thương đem khâu ngươi háo thể lực tiêu hao không nhiều ít khi, hắn tự nhiên là đưa mới hàng vị tứ trưởng lão lại rất một vị, thành ngũ trưởng lão, nhiên cái này cũng chưa tính xong tiếp theo nam cung thiệu cấp ra hợp lý khiêu chiến lý do đem khâu ngươi háo lập tức đưa tới rồi lục trưởng lão vị trí cuối cùng bị tiêu trúc nhai theo dõi hiện tại mười trưởng lão cũng bị hắn tìm cái không tính lý do lý do đưa đến mười một trưởng lão vị thượng đến nôi hắn vì sao theo dõi mười trưởng lão vị tưởng cũng biết mười trưởng lão trên tay thực quyền là tài chính a phượng nam bọn họ từ lúc bắt đầu nhất để ý chính là nhân viên quản lý cùng tài chính này hai nơi Trưởng lao các quân quyền ở Lạc Hưu mười lăm trưởng lao trên tay, bọn họ tất nhiên là sẽ không tưởng chọn. Đối với mặt khác thực quyền vị, Phượng Nam bọn họ cũng biết không hảo quá sớm tiếp xúc. Nếu trưởng lao các thực quyền vị không phải đã sớm cố định tốt, Phượng Nam bọn họ cũng sẽ không lộng loại này tiểu tâm cơ. Lần này xếp hạng trọng tẩy sau đáng thương nhất chính là nguyên lục trưởng lao. Hoa khỉ quân là vì thủy như thứ bảy tịch thực quyền, tự nhiên sẽ đem tưởng chiếm hắn vị trí nguyên lục trưởng lao đưa đến tiếp theo vị thượng đối với thủy như tới nói hắn thua không chỉ là trưởng lão vị vẫn là phù hộ hắn tinh hệ quyền lợi chương năm trăm hai mươi chín hôn lễ kế hoạch ngân hà tinh hệ một lần liền có năm danh được đến trưởng lão các dựa hàng phía trước danh trưởng lão tịch sau các phương diện phát triển được đến tiện lợi càng ngày càng nhiều này đó căn bản là không cần phượng nam đến cái gì tâm tư lại nhân bọn họ hiện tại thân phận làm trưởng lão các hạ mặt người đều cố ý vô tình thiên giúp hướng về phía ngân hà tinh hệ chỉ là ngắn ngủn một năm khiến cho phượng nam bọn họ ở trưởng lão các ổn định chính mình địa vị cũng nhân bọn họ không có nhiều quá hành động làm cho cả trưởng lão các tất cả trưởng lão đối bọn họ duy năm trẻ trung trưởng lão có càng nhiều con ái đa số trưởng bối đều hiếm lạ nhà mình có thể có cái xuất sắc hậu bối ở có phượng nam bọn họ như vậy đối lập hạng con nhà người ta cái loại này tâm tình làm cho bọn họ càng là càng xem phượng nam bọn họ càng cảm thấy hảo liền tính biết rõ năm người theo chân bọn họ đã là đồng liêu thật có chút tâm thái vẫn là vô pháp nói thay đổi là có thể biến nam nhi thật sự chỉ ở tận thế sinh tồn chúng cử hành hôn lẽ sao hoa khỉ quân có chút đồng tình nhìn về phía tinh địch lần đầu tiên cảm thấy lãnh vũ thương tuyệt đối là tóm tắt nhất không được tân nương tâm tân lang đi ân chúng ta trong khoảng thời gian ngắn lại vô pháp hồi địa cầu hiện tại tận thế sinh tồn nơi đó có một nửa đều là địa bàn của ta Ở kia so trên địa cầu còn muốn an toàn đi. Phượng Nam nói đương nhiên, ở nàng xem ra, so với ở trên địa cầu cử hành hôn lễ muốn làm cho toàn bộ bạc ngôi sao hệ thượng sở hữu cư trú tinh đều lăn lộn lên, nàng tha rằng liền ở giả thuyết tận thế sinh tồn trò chơi nội tiến hành một hồi hôn lễ được. Làm đương sự trí nhất lãnh vũ thương là một chút ý kiến đều không có, phải biết rằng hắn cùng Phượng Nam kỳ thật sớm nên xem như vợ chồng hợp pháp mới đúng. Hắn là có vị diện giao dịch chủ hệ thống tự mình chứng thực quá, cũng ở một lần nhiệm vụ chung cùng nhà hắn tức phụ thật sự tiến hành quá cách cổ hôn lễ, nếu không phải hắn vị kia nhạc phụ đại nhân nói không có ở chính mình vị diện cử hành quá hôn lễ, hắn liền không thể ăn thịt, hắn nào còn chờ đến bây giờ a Chính là lần này cầu hôn, hắn đều là lặng lẽ tiến hành, còn tới thư đánh bất ngờ, nếu không, liền cái kia không nghĩ làm hắn tốt giao cánh hệ thống quảng ra, còn không lại kéo hậu viên tới làm hắn sở hữu kế hoạch đều thất bại đối với tức phụ theo như lời muốn ở game thực tế hảo chúng cử hành hôn lễ hắn là cảm thấy không có gì không tốt hắn hiện tại muốn chỉ cần làm mọi người biết phượng nam đã là hắn tức phụ thì tốt rồi hảo đi các ngươi nếu đã tường hảo chúng ta liền đi an bài nhìn nam cung thiệu lôi kéo hoa khỉ quân hướng ra phía ngoài đi phượng nam cùng lãnh vũ thương nhìn nhau bọn họ sẽ như vậy đột nhiên liền phải cử hành hôn lễ Kỳ thật còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Phượng Nam thương nhân cấp bậc liền phải mãn 50 cấp, nếu không phải ngải lợi tư bọn họ trước tiên nhắc nhở, bọn họ cũng không thể tưởng được, tới 50 cấp đặc thù đánh số thương nhân, đều sẽ trở thành tiếp theo phê tiến vào thần bí đặc khu dẫn dắt giả. Phượng Nam 00001 đánh số vừa vặn chính là đặc thù đánh số, mà bọn họ muốn có thể từ thần bí đặc khu lại trở về, tốt nhất là ở 50 cấp khi tiến vào nơi đó. Nếu bọn họ có thể hoàn thành một lần thần bí đặc khu nội trở về nhà nhiệm vụ, là có thể mở ra. Thông hướng chính mình vị diện thông đạo. Như ân kha bọn họ đều là đang đợi có thể làm cho bọn họ vừa lòng đặc thù đánh số thương nhân. Bọn họ đối với thần bí đặc khu là tò mò, lại cũng đều không có nghĩ tới muốn mất đi hiện có hết thảy. Bởi vậy nhiều năm như vậy xuống dưới, cho dù có đặc thù đánh số thương nhân cũng có thể tổ đội đi, bọn họ cũng không một lần đổi kịp. Liên tính nhân kha bọn họ đã nói rõ ràng thần bí đặc khu nội một ít việc đặc biệt đối với trở về nhà cái này đặc thù nhiệm vụ cũng có đại khái hiểu biết phượng nam cùng lãnh vũ thương cũng âm thầm làm tốt nhất hư chuẩn bị vì thế bọn họ lần này đều sẽ không mang phượng ra phụ tử cùng đi kia thần bí đặc khu ngay cả vốn dĩ muốn mang theo hoa khỉ quân bọn họ cùng nhau tiến hành vị diện nhiệm vụ kế hoạch cũng bởi vậy sự vẫn luôn đều không có thi hành thanh hạo nguyệt hiện giờ đã không ở dùng một thành tới hình dung Nó nguyên lai thành trì hiện tại thành nhất trung tâm nội thành chỗ, hướng ra phía ngoài mở rộng gấp 10 lần thành hạo nguyệt liền như cự vô bá chiếm cư tận thế sinh tồn trò chơi này chung một góc. So với mặt khác các tộc hoặc tinh hệ ở tận thế sinh tồn chung phát triển, ngân hà tinh hệ thành hạo nguyệt có thể nói là cường đại nhất cũng đặc thù tồn tại, ở thành hạo nguyệt nội không chỉ là có mạnh nhất vương giả, cũng có các loại sinh hoạt người chơi. Đặc biệt tự chi năm trước lần đó lấy sinh hoạt người chơi là chủ chiến lực một hồi công thành chiến hậu, toàn bộ tận thế sinh tồn nội sở hữu người chơi đều minh bạch không thể xem thường thành hạo nguyệt nội bất luận cái gì một cái người chơi. Liên tính đối phương chỉ là cái mười mấy cấp, đều khả năng dùng một cái hắc ám liệu lý chơi tàn một trăm cấp cao thủ. Hiện giờ toàn phục đều nhận được đồng dạng thế giới tin tức, thành hạo nguyệt chủ tướng ở năm ngày sau ở thành hạo nguyệt cử hành hôn lễ. Này đối một cái không có kết hôn hệ thống sinh tồn trò chơi tới nói, đích sắc đủ nổ mạnh tính, lại không thành tưởng nào đó trò chơi cuồng vì làm hắn nữ thần có thể hưởng thụ đến tốt nhất hôn lễ, thế nhưng thực vì tùy hứng ở thông cáo toàn phục hôn lễ tin tức sau, thế nhưng đình phục đổi mới. Từ tận thế sinh tồn chính thức công chắc sau, cho dù có đổi mới khi, đều có thể tại tuyến tiến hành, lần này lại có thể tùy hứng nói đổi mới liền đổi mới, vẫn là ở hoàn toàn liền không có tân số liệu khi. Thế nhưng liền đem sở hữu người chơi đều đá họ phở lìn, Càng làm cho sở hữu người chơi không tiếp thu được chính là, lần này đổi mới sử dụng thời gian thế nhưng là ba ngày. Đối với còn vội vã muốn giúp Phượng Nam chuẩn bị hôn lễ thân hữu đoàn tới nói, bọn họ là vội vàng lại bất đắc dĩ. Đối với còn dựa vào tận thế sinh tồn trò chơi này vất tiền người chơi tới nói, bọn họ là phẫn nộ. Càng nhiều người chơi vẫn là đối lần này đổi mới sở nhắc tới kết hôn hệ thống là thập phần giống như. Ý gì tư mạn làm là nếu là hội hợp những người khác tâm ý vậy không phải trò chơi cùng, hắn nhưng không thèm để ý lần này chính mình gia nhập đồ vật có phải hay không thích hợp, cũng không thèm để ý đúng hay không vũ trụ liên minh chủng tộc khác tâm ý, hắn trực tiếp chọn dùng từ người hoa kia hỏi tới hai loại hôn lễ phương thức, một cái hoa quốc cách cổ, một cái hiện đại kiểu Tây. Kỳ thật như vũ trụ liên minh hiện tại kết hôn phương thức, chỉ cần đến tương quan bộ môn đăng ký lập hồ sơ, chính là phu thê đến nỗi cái gì hôn lễ, chính là những cái đó quyền quý cũng chỉ là nhiều một hồi vũ hội, làm sở hữu thân hữu biết hạ là được. Cho nên nói, Phượng Nam cùng Lãnh Vũ Thương kỳ thật liền tính không bằng người địa cầu như vậy tiến hành một hồi long trọng hôn lễ, cũng sẽ không bị trở thành chê cười gì đó, ai làm hiện thực chính là như thế thức ăn nhanh. Đặc biệt giống Lãnh Vũ Thương như vậy rõ ràng đều lấy chứng, còn có thể nhân nhạc phụ cùng cậu em vợ theo dõi còn không thể chân chính đương cương cũng liền hắn nảy một người đi. Truy nguyên, còn không phải Phượng Nam vẫn luôn đều không có thân là lãnh thái thái tự giác, này cũng làm lãnh tiên sinh không thể không lần nữa dùng các loại hành động nhắc nhở người nào đó, nàng là hắn thê, hắn là nàng phu. Vô luận có phải hay không hắn ở rể đến Phượng gia, có một chút là không thể biến, bọn họ là phu thê, là phải đi quá cả đời đồng tâm người. Tập ở đại kết cục, các bảo bối từ từ. Đối với Sơn Bùn gia tộc thị huyết chuyên thuyết, Đều chỉ là ở ngày đạt một ít cổ xưa trong gia tộc có biết đến, lúc này đây tiểu thụy tâm làm ra tới độc, đến là đem cái này truyền thuyết chân thật hiện ra ở toàn bộ tinh tế người trước mắt. Không chỉ là sơn buồn ra cơ mật, chính là ngày đạt đế quốc mặt khắc quyền quý, cổ xưa gia tộc một ít ẩn mật cũng ở hồng nhạt mê hoặc hạ, bại lộ ra tới. Lại nói tiếp hồng nhạt mê hoặc loại này sẽ khiến cho nhân tính che giấu sâu nhất khát vọng dược hiệu, thật đúng là có như vậy một chút biến thái. Đặc biệt là dùng tại nội tâm vốn là hắc cám người trên người khi. Như núi buồn ra phát sinh cùng loại việc, ở ngày đạt chủ tinh thượng, mỗi phân mỗi giây đều ở trình diễn, liền tính là nhất ôn nhu ảo tưởng, cũng sẽ nhân có mặt khắc lâm vào trong ảo tưởng người gia nhập, làm này cuối cùng thê thảm hạ màn. Đối với tiểu thụy tâm tới nói, nàng là cái hảo bà bảo, bảo, vẽ ngoan, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ném cái tiểu dược vật thế nhưng làm ngày đạt chủ tinh phát sinh nhiều như vậy thảm sự chính là yêu yêu cái này thực nhân tính hóa hệ thống cũng là một bên làm truyền thông một bên cảm thán ngày đạt đế quốc nhân tính quá tối nếu không nó ra manh manh đạt tiểu chủ nhân như vậy đậu bị vật nhỏ như thế nào sẽ khiến cho như vậy biến thái kết quả a hào đi không thể không nói liền tính là không có lực sát thương vũ khí đổi cái tâm tính không thuần cũng sẽ làm này trở thành đồ tể trên tay đao liền ở ngày đạt chủ tinh nội trình diễn một hồi lại một hồi vặn vẹo nhân tính tảng lớn khi Toàn bộ ngày đạt chiến khu nội quân đội cũng là dị thường hỗn loạn, ngày đạt chủ tinh nơi đó là sở hữu cao tầng quyền lực trung tâm, nơi đó không chỉ có ngày đạt thiên hoàng nhất tộc, cũng có ngày đạt nhất cổ xưa mấy cái gia tộc, bọn họ sẽ ra chuyện, tất nhiên là sẽ ảnh hưởng ngày đạt quân bộ. Đồng thời, cũng làm chiến tranh có một cái càng cực đoan phát triển. Không phải nói, bưng nhân ra phía sau hạ hộ, liền sẽ làm địch quân lui binh, đối với nội tâm vặn vẹo chiến tranh ra tới nói ngươi làm càng quá đáng hắn ngược lại sẽ bị kích khởi càng tàn bạo hung tính thực hiển nhiên ngay đạt đế quốc người chính là như thế ở biết chính mình chủ tinh thượng thân nhân xảy ra chuyện bọn họ không phải nghĩ đi cứu viện ở quân bộ nội cao tầng còn hỗn loạn khi một ít tận mắt nhìn thấy tinh võng trên video thân nhân tương tàn một màn quân đoàn trưởng trực tiếp liền kéo đại quân xuất hiện ở tiền tuyến đối với như vậy cục diện làm đẩy tay chi nhất đá ưu trong lòng như gương sáng hừ hừ hừ Bùn hoàng gia hắn muốn chính là kết quả này, nếu không, hắn cũng sẽ không làm những cái đó sự, chỉ là, hắn cái kia vi rút không có nhà mình tiểu đồng bọn hảo, hát <cười> hát, hiện tại như hắn ý, hắn cũng không sinh nào đó tiểu không lương tâm khí. Là tích, ở A U nhìn thấy tiểu thụy tâm sau, phát hiện ngày đạt chủ tinh kia quỷ dị đám người phản ứng, hắn liền biết là ai làm, ai kêu hắn cùng tiểu thụy tâm đều là cái loại này có thể xuyên qua các vị mặt. Tiểu Thụy Tâm lại có cái không gian ở trên tay có chút thần kỳ đồ vật, A U cảm thấy thực bình thường được không? Không cần cảm thấy, Phúc Hắc A U làm như vậy có cái gì không đúng? Cùng bình tĩnh kẻ điên đối chiến là đáng sợ nhất, ở kẻ điên chân chính điên cùng sau đã không có lý trí, vậy không cần lo lắng bọn họ lại làm cái gì động tác nhỏ. Lúc này liền tính bọn họ lại có cái gì ám chiêu, cũng tại lý trí toàn vô khi thực dễ dàng bị phát hiện không phải. Tiên hạ thủ vi cường gì đó, đối với không có việc gì đã bị làm ném đến nào đó vị diện đi rèn luyện AU tới nói, thiệt tình là nhất thích hợp hắn, muốn đánh, như thế nào có thể vẫn luôn đi theo địch quân tiết tấu đi, hắn là đại gia, hắn phải làm chủ. Chương 203, sửa trị yêu yêu. AU thiếu niên chính là cái loại này, ngươi biến thái, gia liền càng biến thái, ngươi hung tàn, gia chính là tàn bạo hắn thủy tổ, ngươi ngấm ngầm dở trò ra khiến cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn nay không hắn kia ám chiêu còn không phải là cùng muốn đoạn ngày đạt thượng cao con cháu không nhiều lắm khác biệt hư vô không gian nội tiểu thụy tâm đã ở mộ yêu yêu tảng lớn tẩy não hạ trực tiếp liền ngồi đi vào giấc ngủ nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ liền như vậy như bút bê sứ giống nhau lẳng lặng ngồi ở chỗ kia rất nhỏ tiếng hít thở nhược dường như toàn vô chính là này rất nhỏ tiếng hít thở càng thêm thuyết minh tiểu thụy tâm không đơn giản đối người khác tới nói mười tuổi tinh tế thiếu niên liền tính cường hẳn nữa năng lực lại có thiên phú nhưng ngắn ngủn mười tuổi cũng không có khả năng thật sự đem chi huấn luyện thành mới không nói tiểu thụy tâm hiện tại cơ giáp thao tác trình độ đã tới rồi a cấp chính là nàng tự thân sức chiến đấu tuyệt đối không phải một cái bình thường mười tuổi hài tử nên có lấy nàng hiện tại năng lực chính là trăng bạc quân bộ nhất đảng binh nàng đều có thể cùng chi nhất chiến đến nỗi nhất đẳng binh thực lực ngẫm lại có thể trở thành một cái quân đoàn hạng một cái đại đội đại đội trưởng như vậy có thực quyền vị trí nhưng không chỉ lộng quân công liền có thể được đến đó là phải có thật bản lĩnh cơ giáp thao tác ít nhất a cấp đặc có thể ít nhất mười cấp vũ lực cũng muốn tới rồi a cấp mưu trí cùng năng lực chỉ huy cũng muốn trình độ trung thượng bởi vậy có thể thấy được tiểu thụy tâm này tiểu nha đầu thực chiến năng lực thiệt tình không thể xem thường nhiên như thế nào đại gia cũng chỉ coi trọng hắn huyễn ca năng lực Ai? Hảo nhân tài không được trọng dụng A. Bên hai truyền đến một tiếng lại một tiếng thét trói thai, có nam nhân, có nữ nhân, có hài tử, có lao nhân, mới khôi phục một ít tinh thần lực tiểu thủy tâm, không thể không bị này ma âm đánh thức, đương nàng ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là trên quần sáng huyết tinh như địa ngục hình ảnh, liền như vậy liếc mắt một cái, bình tĩnh hoa mộ tâm, chỉ là khinh phiêu phiêu mà thu hồi ánh mắt, dường như cái gì đều không có nhập nàng trong mắt. Nàng kia đen nhánh như sao trời, hai trong mắt bình tĩnh như hải. Tuy là còn ở chịu điên trung mộ yêu yêu lúc này đột nhiên có nguy cơ cảm, nhiên nó cảm giác vẫn là tới quá muộn, liền ở nó tiểu chim run rẩy một chút khi nó bi thôi phát hiện chính mình lại bị nhốt trong phòng tối. Lần này còn mang lên càng làm cho nó chịu không nổi uy áp. Nó là không biết kia uy áp là từ lâu tới, nhưng nó tiểu chim thiệt tình chịu không nổi a. Đáng thương Mộ yêu yêu. Nó nào biết đâu rằng chủ nhân nhà mình chân chính biến thái cấp bậc, không cần xem nàng là đối không gian nội hết thể vẫn là sờ soạng, lại không thể phủ nhận chính là, làm chủ nhân bản năng không có người so nàng càng sẽ hảo hảo vận dụng không gian. Phía trước có thể đem đã trói định chip làm ra tới nhốt trong phòng tối, hiện giờ càng là làm tiểu thụy tâm khai phá ra tân ngược mùa yêu yêu thủ đoạn. Nếu không phải tiểu thụy tâm chỉ là tưởng cấp khoe khoang quá mức, quên ai mới là chủ nhân yêu yêu một cái giáo hấn. Lấy nàng đối không gian vận dụng, liền tính là tưởng chóc ra yêu yêu cái này vạn năng hệ thống cũng là có thể làm được. Hiện tại, chỉ là đem nó quan tới rồi chăm tương quay chung, còn cho nó tìm đàn hảo hàng xóm, làm nó có thể hảo hảo thể hội hạ bi kịch hai chữ viết như thế nào, cũng đồng thời làm nó minh bạch cái gì kêu thể sắc và tinh thần lao lực quá độ. Tiểu thụy tâm này chủ nhân thật là dụng tâm lương khổ. Có loại khổ hình kêu ngược tâm, Thỉnh không cần đương yêu yêu chỉ là cái cao cấp trí năng hệ thống gì đó, nó là so với các đế quốc đầu não còn muốn cao cấp trí năng sinh vật, chẳng qua, hiện tại nó. Ai? Cũng bởi vậy, nào đó bình tĩnh hoa mới có thể dùng càng thích hợp nó hình pháp tới ngược nó. Trước 531, Đại kết thúc, 2. Nay một năm chung, Đại cục thượng biến hóa không nhiều lắm, nhưng cá nhân chi dàn biến hóa làm Phượng Nam lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu mọi chuyện khó liệu điền tuyết cùng khang kiến quân có nữ nhi tế giai giai cùng đoạn dương mà thành chuẩn ba ba mụ mụ nam cung giác có vị vị hôn thê hoa khỉ quân bị một cái dị tộc mỹ nữ từ trò chơi đổi tới hiện thực đến bây giờ hoa đại hội trưởng vẫn là trướng mắt nhân ra, gia mặt khác mấy người như nam cung thiệu tần hoàng tử tiểu trúc nhai điền gia hiên bọn họ đều có không ít nữ tính người theo đuổi để cho người không thể tưởng được chính là tần hoàng tử thế nhưng sẽ bị một vị dị tộc nam tính mỹ nhân thích thượng mà theo đuổi hắn nguyên nhân thế nhưng chỉ vì tần hoàng tử ở đệ nhất học phủ học tập này một năm trung khai phá ra có thể so đầu náo kiểu mới trí náo phượng nam cùng lãnh vũ thương đi ở hạ nguyệt nội thành đối mặt một năm không có tiếp xúc quá game thực tế ảo thế giới nhìn đã bị cải tạo thành cổ hoa hạ phong cách toàn bộ nội thành quen thuộc hết thể làm cho bọn họ dường như lại về tới một năm trước kia thành có một không hai hôn lễ thượng hồng sa bay tán loạn phượng phi cửu thiên vạn thú chúc mừng toàn bộ tận thế sinh tồn ở kia một ngày đẹp như tiên cảnh trên bầu trời hồng nhạt hoa trong mưa thêm mang theo tinh xảo nho nhỏ phúc bao phúc bao tuy nhỏ nhưng bắt được đều biết bên trong khai ra nhưng không bằng bề ngoài thứ tốt thập phần nhiều cũng là đối với thành hạo nguyện tới nói thành chủ đại hôn sao có thể keo kiệt chính là gian thương như kiều trúc nhai cũng vì có thể làm phượng nam đại hôn hoàn mỹ nhưng vì là gia tiền lại xuất lực còn hố mộ tân lang một số lớn nam nhi trước chúng ta về nhà. Mắt thấy một đám châu chấu hướng về bọn họ chạy tới, lãnh vũ thương phản ứng đầu tiên không phải muốn cùng đồng bọn gặp mặt vui sướng, ngược lại bế lên Phượng Nam liền hướng về thành chủ phủ phương hướng chạy tới. Phượng Nam giở khóc dở cười nhìn mặt sau truy lại đây một đám người, rõ ràng đi lên trước mộ vị còn ghét bỏ chính mình lúc trước như thế nào liền ở bên trong cửa thành nhỏ phơ lìn, không phải tại gia tộc phòng họp, hiện tại nhưng hảo, mắt thấy liền phải cùng các đồng bọn gặp lại hắn đến là lại không nghĩ nàng nhưng không cho rằng người nào đó là gần hương tình khiếp liền hắn về điểm này tiểu tâm tư nàng đều không cần đoán cũng biết đừng náo mọi người đều ra tới nên chúng ta ngươi này không phải cho bọn hắn tìm tra chỉnh ngươi lý do vỗ nhẹ lãnh vũ thương bối nhìn lãnh vũ thương ác liệt khống chế tốt cùng truy binh khoảng cách phượng nam trong mắt mỉm cười hướng đại bộ đội vây vây tay Nàng như thế nào cảm giác một màn này cùng năm đó đại hôn khi cướp tân nhân kia một màn như thế rất giống. Ừ. Nếu là không cho bọn họ tiêu hao hạ tinh thần lực, bọn họ còn không lại cùng ta đoạt tức phụ. Tức phụ, ngươi cũng không thể mỗi lần đều bất công đám kia ra hỏa. Lãnh vũ thương quá hiểu biết các đồng bọn đều là cái gì tính tình, vừa mới nếu không phải hắn phản ứng mau, thật muốn là cho đám kia tiếp cận, hắn có thể bảo đảm. Hắn sẽ co vài thiên đều không có tức phụ nhưng ôm. Lãnh đại thiếu, ngươi chạy cái gì chạy, mau dừng lại. Ta dựa, tốc độ này như thế nào so một năm trước còn muốn nhanh. Các huynh đệ mau đổi theo, lãnh phó tộc trưởng lại vô sỉ tưởng độc chiếm tộc trưởng. a a a chả chúng ta thành chủ, liên tính ngươi là thành chủ phu quân cũng không thể như vậy vô lại. Chả chúng ta tộc trưởng. Quan đại môn. Chạm vào Thanh chủ phủ đại môn ở lãnh vũ thương ra mệnh lệnh, bị nở tờ cờ thủ vệ đóng lại, trở ngại đuổi theo một đám phượng cống đảng. Bên trong cánh cửa bảo vệ tức vụ lãnh vũ thương hàm băng beo đào con ngươi lạnh lùng mà trường hướng cường lớn. Các ngươi nếu ai thượng tường thành, ta lập tức mang theo nam nhi hạ tuyến. Lạnh lùng cảnh cáo làm ngoài cửa mấy cái đã đem tâm tư động đến tường thành lập tức đen mặt. Đối với cái này luôn tưởng ngăn cách bọn họ cùng phượng nam kẻ thứ ba bọn họ thật là mỗi lần nhìn thấy đều tay ngứa. Liền tính hiện giờ bọn họ đã có một năm không có đã gặp mặt, cái loại này tưởng tấu hắn cảm giác còn không có biến mất. Khai cửa hông, đem đầu dựa vào lánh vũ thương bả vai trộ phương nam, mỉm cười đối với thủ vệ hạ lệnh, liền ở nàng mở miệng sau, ngoài cửa thủ vệ lập tức động thủ, đối với loại này sự, một năm trước chỉ cần bọn họ thành chủ ở khi, phát sinh quá nhiều lần, liền tính là nờ tờ cờ thủ vệ, đều đã thói quen, cũng biết như vậy hành động chỉ là trò chơi. nam nhi lãnh vũ thương nghe vậy lập tức ủy khuất ôm chặt trong lòng ngực kiểu mềm hắn này phản ứng dường như dây tiếp theo tức phụ liền sẽ bị đoạn. có tức phụ nam nhân đều ấu trĩ cái thứ nhất vào cửa tiểu trúc nhai ôn hòa tươi cười chung nhiều chút trêu chọc cùng hai hước đi theo phía sau hắn tiến vào một chúng cơ hồ có đồng dạng biểu tình nhìn về phía lãnh vũ thương xem ra chúng ta độc thân là đúng điền gia hiên cười sán lạ tân hoàng tử xem đều không xem lãnh vũ thương Hắn đối với còn bị vây trụ phượng nam cười dương quang, nam nam muội muội, nam nhi, lần này không xa được rồi đi. Hoa khỉ quân vấn đề mới là sở hữu đồng bọn tưởng biết trọng điểm. Nam cung thiệu vào cửa sau, liền mau chân tới rồi lãnh vũ thương bên người, liền ở hắn muốn duỗi tay khi, trước mắt chợt lóe, hắn tưởng tiếp xúc nhân nhi lại bị quải đến mười bước ngoại, lãnh huấn luyện viên vẫn là như thế keo kìa ta. Đoan trưởng, a tuyết tỷ cùng giai giai tỷ hiện tại không thể lại đây. Làm ta trước cùng ngươi nói một tiếng. Nam cung nhẹ nhẹ mới không để ý tới một đám đại nam nhân cố ý nhằm vào lãnh thủ trường sự. Nàng chỉ nghĩ cùng nhà mình thần tượng hội báo công tác, liền biểu đạt hạ nàng tưởng niệm. Lãnh vũ thương nhìn cuối cùng vào cửa hoa lối bình. Đối với khang kiến quân cùng đoạn dương không có xuất hiện, hắn phía trước liền biết đó là nhà mình tức phụ không cho bọn họ thượng tuyến. Ai làm hắn tức phụ nói sản phụ cùng thai phụ càng quan trọng, bất quá. Hắn cá nhân cảm thấy đoạn dương kia nhị hóa hồ hiện tại còn không biết muốn sầu thành cái dạng gì, hắn những lời này đó lực sát thương có bao nhiêu đại, hắn là nhất rõ ràng. Cũng không phải là, lúc này đoạn dương tưởng tượng đến chờ nhi tử sau khi sinh, hắn ở tề nữ vương trong lòng phân lượng thấp nhất, liền hối hận đã chết như thế nào liền trúng thưởng, đối với lãnh vũ thương vì độc chiếm tức phụ không vội mà muốn đời sau cách làm đoạn dương là thập phần hâm mộ ghen ghét. Không thể không nói ở chiếm hưu dục này một chuyện thượng lãnh vũ thương đúng như hắn tâm làm được độc chiếm tức phụ mười mấy năm không ngoài phân tôn chỉ liền tính đỉnh phượng ba thánh chỉ phượng dung cậu em vợ khinh thường cùng đoàn người lãnh vũ thương ở trở lại ngân hà tinh hệ mười mấy năm nội cũng không có cấp bất luận kẻ nào tranh đoạt đi phượng nam phân tâm cơ hội thời gian hừng hực sự việc người phi truyền kỳ chiến đoàn liền như bất bại vương giả bị nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống làm truyền kỳ chiến đoàn đệ nhất nhậm đoàn trưởng Cho dù Phượng Nam thật lâu không ở xuất hiện trước mặt người khác, nhưng sở hữu truyền hữu kỳ chiến đoàn thành viên đều biết, bọn họ trong lòng chúng thần đoàn trưởng cùng nàng ái nhân cùng đồng bọn vẫn luôn đều ở, bọn họ sẽ tìm không được người, đó là bởi vì đám kia mang theo truyền hữu kỳ sắc thái các đại thần đa số thời điểm. Đều bị đệ nhất nhậm đoàn trưởng kéo đi làm nhiệm vụ, thế cho nên bọn họ đều ở đâu làm nhiệm vụ, đó chính là một cái mật. Nam Nhi, lần này là cái nào vị diện? Bắt đồ tinh hệ? Cái kia thánh thiên sứ sẽ không cũng đi theo cùng nhau đi. a -i, i a không có thời gian, hoàng tử không cần lo lắng lại bị cuốn lên. Thời không đại môn khai, đi vào trước đi. Thuộc về phượng nam bọn họ truyền kỳ sẽ không biến mất, mà bọn họ mạo hiểm cũng sẽ không bị trói buộc ở một cái vị diện, vũ trụ chi mật còn chờ bọn họ đi thăm dò. Ai đều biết ta là ai, nhưng ta lại thập phần không thích bọn họ nhắc tới đến ta, liền sẽ hơn nữa cái kia xú nam tử rõ ràng ta mới là mọ mỉ yêu nhất bà bối, vì sao luôn cùng cái kia họ lánh thoát không ra quan hệ a? đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu, ta họ phượng, phượng nam, cái kia phượng, ta tên đầy đủ kêu phượng ngộ nhiên, tên này vẫn là năm đó ta lúc sinh ra thái gia ra khởi, ta năm nay ba tuổi, nghe nói nếu không phải họ lánh xú nam tử trở ngại, ta vốn dĩ sớm mười mấy năm trước nên sinh ra, nếu không hiện tại cũng sẽ không vẫn là tiểu đầu đinh một quả. đáng giận phượng mộ nhiên ngươi lại làm sao vậy lãnh lãnh đạm đạm ngữ khí lãnh vũ thương bưng một mầm tân nướng tốt điểm tâm từ chính giận dỗi tiểu nam hài bên người đi qua mà hắn kia hỏi chuyện còn không bằng không hỏi càng có thành ý chút đặc biệt ở hắn mở miệng sau nhìn xem mỗi chỉ đã tặng mao tiểu xó tạ nên nói lãnh vũ thương sẽ ra tiếng rõ ràng chính là tưởng khí nhà mình đoạt đi nghe được quen thuộc thanh âm phượng mộ nhiên đang yêu bánh bao mặt lập tức tức giận mắt thấy nói chuyện người căn bản làm lơ hắn tồn tại người đều mau rời khỏi phòng khách nho nhỏ phượng mộ nhiên hung hăng mà dấm hai xuống đất thượng vàng nhạt trường mau thảm hướng về nơi cửa sau đuổi theo hắn tuyệt đối không thể làm này lão nam nhân cùng nhất thân ái mọ mị một chỗ mọ mị là hắn một người hừ lãnh vũ thương sau khi nghe được phương truyền đến chạy vội thanh thập phần ghét bỏ người nọ cẳng chân đoạn thân sinh nhi tử hắn có thể nói hắn vốn dĩ muốn chính là nữ nhi sao nếu không phải muốn cái nữ nhi năm đó hắn liền sẽ không làm tức phụ bụng nhiều ra cái thiệt cầu hiện tại ngẫm lại hắn liền hối hận a muốn cái gì không tốt hắn như thế nào nơi đó sẽ luẩn quẩn trong lòng nhìn xem này ba năm tới chua sót thật là có nhi tử tức phụ liền trướng mắt hắn đi ra tiểu biệt thự lãnh vũ thương mới đến đến hậu hoa viên liền nhìn đến hoa đằng hạ chính an tĩnh tuyệt mỹ nữ tử nam nhi tới nếm thử ta hôm nay làm bánh ngọt kiểu âu tây hợp không hợp ngươi ăn uống dựa ngồi ở ghế mây thượng Phượng Nam nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến mục tiêu đệ nhất không phải cao lớn tuấn mỹ nam tử, mà là cái kia mới chạy ra cửa cùng nàng có sáu phần giống tiểu sọ tạ, tiểu nhiên, tới mộ mì này. Mộ mì, như gió nho nhỏ Phượng mộ nhiên nghe được mâu thượng đại nhân thánh chỉ chạy như bay hướng hắn thích nhất mục đích địa, chỉ là vận mệnh vẫn luôn đều thiên đại hắn, hắn rõ ràng đã sai khai người nào đó, như thế nào vẫn là không có thể chạy ra tên vô lại ma chảo A. Lãnh vũ thương một bàn tay lôi kéo phượng mộ nhiên cổ áo, một tay còn bưng bàn ăn, nhìn về phía phượng nam ánh mắt mười phần đủ hoán. Hắn liền biết, mỗi lần đều là như thế này, chỉ cần có vật nhỏ này xuất hiện địa phương, nhà hắn tức phụ liền mãn tâm mãn nhãn chung có cái này vật nhỏ. Trước kia có kia chỉ tuyết hồ cùng hắn đoạt, có đám kia hôn đản cùng hắn đoạt, có nhạc phụ cùng cậu em vợ cùng hắn đoạt, có mặc diễm kia tiểu xuẩn hồ cùng hắn đoạt, còn hảo hắn sáng suốt lựa chọn ở địa cầu mâu tinh. Nguyên thủy dừng rậm chỗ sâu trong kiến này tòa tị nạn chỗ, nếu không, hắn tưởng nhiều chút cùng tức phụ hai người thế giới cơ hội liền càng thiếu. Khu! Cái gì có nhi tử ở không hai người thế giới? Nào có, hắn có thể nói hắn trong mắt nào đó vật nhỏ trước nay đều chỉ là cái sẽ di động vật còn sống sao. Chỉ cần hắn không nghĩ nhìn thấy, hắn có ngàn vạn loại phương pháp cấp kia vật nhỏ an bài rất nhiều thích hợp hắn này tuổi sự ở phượng nam trong mắt lãnh vũ thương không phải cái hảo ba ba, ở phượng mộ nhiên trong lòng lãnh vũ thương chính là cái cùng hắn đoạt mò mỉ xú nam tử, nói đến sẽ như vậy, cũng không thể quái phượng ra mẫu tử. Có ai nghe nói qua, thân là nghiêm phụ liền đối với một tuổi nhiều tiểu nãi hoa nghiêm thêm quảng hàn giáo, mà hắn điểm xuất phát cũng không phải là giáo dục ra một thiên tài nhi tử, ngược lại là vì không cho vẫn là tiểu nãi hoa nhi tử không cần quấy dày đến hắn cùng tức phụ hai người thế. Giới. Thành nhân thế giới tiểu mộ nhiên là không hiểu, nhưng nho nhỏ hắn cũng không phải chỉ số thông minh không quá quan. Từ lần đầu tiên bị an bài một đống học tập nhiệm vụ khi khởi, hắn liền nghe hoa thúc thúc bọn họ nhắc nhở quá, hắn cái kia số lao ba ác độc tâm tư. Cái gì vì làm hắn trở thành vĩ đại nhất cường giả, xuất sắc nhất trí giả, nhất quỷ tài mười hảo nhi tử, cái kia số lao ba rõ ràng chính là vì dùng đại lượng học tập nhiệm vụ tới trở ngại hắn cùng mò mì ở chung. Tưởng độc chiếm hắn mò mì không có cửa đâu. Hừ hừ. Hắn rất thông minh, lão nam nhân không phải an bài học tập nhiệm vụ. Hắn cầm kia 5 mét dài hơn thời khóa biểu trực tiếp tìm mò mì. Thỉnh mò mì bồi đọc dạy hắn, xem kia lão nam nhân khí hát mặt. Hắn cảm thấy dùng kia tràn đầy một tháng thời khóa biểu đổi lấy có mò mì làm bạn thật là quá đáng giá. Cái gì kêu lên cao một thước, ma cao một trượng, hắn phía sau có một đám quân sư đoàn ở. Lại có mỏ mỉ cái này đại ngoại quải Cùng nào đó lao nam nhân đấu trí Hắn nhưng không như thế nào thua quá Ai làm hắn là phượng nam nhi tử